Hình thế Đức Phi, Phượng Kinh, chương 192 biểu lộ tâm ý Bờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi A vị công tử tự ra quả nhiên như lời Phượng Chi Giao nói Sáng sớm ngày hôm sau đã tới thành như dương Chỉ nhìn bọn họ một thân phong trần mỏi mệt Cũng biết nhất định là đi đường suốt đêm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 Ly tỷ tỷ từ thanh viêm nhỏ tuổi nhất lại càng không kiềm chế được vui mừng Giống như ngày thường tiến lên muốn lôi kéo dịp Ly nói chuyện Mặc tu nghiêu đứng bên cạnh đưa tay tách hai người ra Nhàn nhạt cười nói ngủ đệ Hiện tại thân thể A Ly ngàn vạn lần phải cẩn thận một chút Từ thanh viêm phản phức lúc này mới nhận ra biểu tỷ trước mắt đã không còn mềm mại nhẹ nhàng như ngày thường. Thân hình không tính là mượt mà lại càng làm nổi bật lên cái bụng đen lúc tròn trịa kia. Làm hắn không khỏi kinh hãi chân tay lúng cuốn tội nghiệp nhìn dịp ly. Ngay cả chuyện mặt tu nghiêu sưng hô với hắn có chút quỷ dị mơn. À! Cưng! U! Quy. Quy. Nương. Đường quên mất. Chỉ có Từ Thanh chặt đang ngồi là nhíu mày, nhàn nhạt liếc nhìn mặt Tu Nghiêu một cái. Diệp Ly mỉm cười vỗ vỗ Từ Thanh Viêm cười nói hồi lâu không gặp, ngủ đệ cao lớn không ít. Ngồi xuống nói chuyện đã. Nhìn Diệp Ly được mặt Tu Nghiêu đỡ đến thủ tọa ghế trên ngồi xuống. Từ thanh viêm có chút không cam lòng nháy mắt nhìn dịp ly Chỉ đành bê Hơn A Rơn Quy Quy Đi. Đơn Gơn R Xuống bên cơn A Quy Quy Cơn Hơn T T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 Nhớ mày hướng về phía mặt tu nghiêu nha răng cười một tiếng Bên này ánh mắt chém giết lợi hại Bên kia Diệp Ly và Từ Thanh Trạch Từ Thanh Phong trò chuyện với nhau thật vui Diệp Ly nhìn qua thấy Từ Thanh Phong giờ trở nên trầm ổn không chỉ một ít Ngạc nhiên nói nhị ca Tam ca cùng ngủ để làm sao lại đi cùng nhau Từ Thanh Phong cười sang sản nói ta vốn đang ở Tây Bắc Cũng lạc tiểu ngủ Ban đầu nghe nói muội xảy ra chuyện Cả đêm một mình chạy đến Tây Bắc Nhưng lạc đường đi đến phía Nam Vừa lúc ta tìm được liền mang theo đệ ấy tới Tây Bắc Từ Thanh Phong nói chuyện hắn mang theo từ Thanh viêm Hai người ở phụ cận Hồng Châu vòng vo 1-2 tháng Chỉ vì mang một tia hy vọng may mắn có thể tìm được Diệt Ly Cuối cùng gặp được Từ Thanh Trạch đang đi Hồng Châu nhậm chức Ba Huynh để lúc này mới tụ lại cùng một chỗ. Chẳng qua tung tích của Từ Thanh Phong và Từ Thanh Viêm cũng không thích hợp để cho ngoại nhân biết. Cho nên Từ Thanh Trạch ngay cả Mặt Tu Nghiêu cũng không đề cập tới. Mấy tháng này Mặt Tu Nghiêu tâm phiền ý loạn tự nhiên cũng không để ý tới những chuyện này.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 Đại ca Tứ Ca hiện giờ đang ở nơi nào Diệp Ly có chút lo lắng hỏi Những tin tức này dễ nhiên ám vệ cũng có truyền về Nhưng tóm lại nghe người thân của mình nói như vậy lại càng cho người ta cảm giác an tâm Từ thanh chặt lạnh nhạt nói Tây Nam hiện giờ đang đánh giặc Lão Tứ được mời trở lại kinh thành Đại bá có ý để cho đệ ấy và phụ thân chọn cơ hội từ quan quy ẩn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 Nếu không phải hắn nói thì ai cũng không thể xác định hắn rốt cuộc đang ở địa phương nào Diệp ly khẽ cao mày nói bây giờ tính ra từ ra chỉ có tung tích của tứ ca là ở trong lòng bàn tay mặt cảnh kìa Mặt cảnh kìa có thể vì vậy mà nghi ngờ từ ra hay không từ thanh phong cười lạnh nói đương kim kia từ lúc nào lại không nghi ngờ từ ra rồi Chỉ cần tổ phụ còn chỉ cần từ gia không quen minh chính đại tạo phản. Cho dù là vì thanh danh thì hắn cũng sẽ không dám bất lợi với tổ phụ. Đại bá cùng với cha ta, dù chỉ là hình thức, tam đệ từ thanh chặt cau mày không đồng ý nhìn Từ Thanh Phong. Từ Thanh Phong hừ nhẹ một tiếng ngậm miệng không nói. Đôi mi thanh tú của Diệp Ly nhíu chặt.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 Viện trước kia của Huynh vẫn còn giữ trước hết Huynh và Tam Ca ngủ để rửa mặt nghỉ ngơi một phen. Một chút nữa chúng ta lại nói chuyện. Từ thanh viêm chớp mắt nhìn Diệp Ly, Ly tỷ tỷ tiểu ngủ còn không có cùng Ly tỷ tỷ nói được mấy câu đâu. Diệp Ly mỉm cười nhìn thiếu niên đã cao hơn mình một cái đầu, cười nói sân của nhị ca ở cạnh chỗ viện. Chúng ta có nhiều thời gian cơ mà Đợi đến khi để nghỉ ngơi tốt rồi Tùy thời cũng có thể tới tìm ta nói chuyện Từ thanh viêm hai mắt sáng lên Vui mừng cười nói thật không ánh mắt Hoài nghi như có như không liếc người khác Một cái nói đến lúc đó sẽ không có người không để thanh viêm Theo ly tỉ tỉ nói chuyện chứ Dịp ly vỗ vỗ ớt hắn cười nói làm sao có chứ Tiểu ngũ là đệ đệ duy nhất của tỷ tỷ đấy Ai dám không để cho đệ nói chuyện với ta nào Từ thanh viêm đắc ý nhìn mặt tu nghiêu một cái Mặt tu nghiêu trầm mắt xuống Ánh mắt sắc bén từ trên người từ thanh viêm xẹp qua Cười nói Ali nói rất đúng Ali muốn tìm ngũ đệ nói chuyện phím thì lúc nào chẳng được Ngũ đệ còn nhỏ tuổi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 Tự mình đưa ba người từ thanh chặt đến trong viện nghỉ ngơi Diệp Ly buồn cười nhìn mặt tu nghiêu ôm trầm nghiêm mặt khẽ thở dài tiểu ngủ vẫn còn con nhất Chàng so đo với đệ ấy làm cái gì lúc trước từ thanh viêm và mặt tu nghiêu giao đấu nàng tự nhiên cũng nhìn thấy Chẳng qua là không nói thôi Lúc này nhìn lại sắc mặt mặt tu nghiêu ôm trầm sắc nhỏ ra mực đến nơi Môi mỏng cũng minh thật chặt Càng giống hài tử cáo chỉnh Mặt tu nghiêu hừ nhẹ một tiếng Hồi lâu mới nói hắn cũng 15 tuổi rồi Đâu còn là con nít chứ Diệp ly giơ tay lên xoa gương mặt tuấn tú Đang nhíu chặt của hắn Cười nói hắn có 20 tuổi đi nữa Cũng vẫn là đệ đệ của ta Dước lời Diệp ly trên dưới đánh giá mặt tu nghiêu một phen Quay đầu nói lại nói Mặt tu nghiêu chàng gần đây ghen đến nghiện rồi sao Giống chua gì chàng cũng dám ăn Không sợ chua chết mình à Đối với hàng minh tức chọn ba lấy bốn bắt vẽ còn chưa tính Tâm tư hàng minh tức mặc dù không quá rõ ràng Nhưng Diệp Ly cũng biết một chút Vì vậy mà nàng luôn luôn đối với hàng minh tức Không thân cận như với mấy người phượng chi giao tần phong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 Trầm Tiên Sinh và Lâm Đại Phu đều nói là bé trai cũng là nam nhân khác sao mặt tu nghiêu đương nhiên nói dĩ nhiên Chờ sinh xong sẽ ném nó Đến hầu hạ dưới gối Thanh Vân Tiên Sinh Hài tử được Thanh Vân Tiên Sinh dạy nhất định là siêu quần bạc tuổi xuất chúng Xuất chúng khiến cho hắn hận Nếu không phải sớm biết Ali chỉ coi mấy tiểu tử tự ra là thân huynh đệ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 Nếu không phải nàng mang thai Hắn cũng không cần Phải chịu đựng không thể thân cận với Ali Đơn giản là cái tên Trầm Dương vô liêm sĩ kia nói Nhớ tới nét mặt già nu đầy vẻ hả hê của Trầm Dương Mặt tu nghiêu càng cảm thấy vật nhỏ trong bụng Ali thật chứa mắt Dĩ nhiên hắn cũng có sai Hắn thề đợi đến khi thằng nhóc này sinh ra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 Ham muốn đột chiếm mạnh một chút càng chứng minh mặt tu nghiu quả thật rất yêu nàng. Cho dù hiện tại trong lòng nàng mơ hồ có chút lo lắng nhưng vẫn nhiều hơn một tia vui mừng. Bây giờ cũng không thể để cho mặt tu nghiu cứ không có chút lòng tin nào với chính mình như vậy được. Nàng biết, một lần nàng rơi nhai kia đã đem những tâm tình ẩn sâu dưới đáy lòng mặt tu nghiu. Ví dụ như tự ti, oán hận, vô lực đều kiếp thiết ra đi ra ngoài, thậm chí còn lớn hơn bình thường rất nhiều. Mặc dù mặt tu nghiêu nhìn qua luôn đem nguyên nhân khiến nàng rơi nhai đổ lỗi cho hài tử, trấn nam vương hay mặt cảnh kiều, thậm chí là tô tuế điệp. Nhưng đấy lòng hắn thật ra thì luôn cảm thấy hết thảy đều là lỗi của hắn.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 Cậy mở hàm răng trắng Khiêu khít nàng cùng mình dây dưa Á liệt Ta yêu nàng Mặt tu nghiêu ta kiếp này chỉ yêu một mình nàng Khởi bẩm vương gia kinh thành Một giọng nam dồn nhập vang lên các đứt nhiệt liệt triền miên trong phòng Phượng chi giao đứng ở cửa trong lòng Chỉ có hai chữ xong rồi Hắn lại quấy rầy đúng lúc vương gia cùng vương phi thân mật Quan trọng nhất là chết tiệt vì sao các ngươi muốn thân mật lại không đi vào bên trong Cho dù chỉ có bình phong thôi cũng tốt a Mặt tu nghiêu à Ngươi có cần đói khác như vậy hay không Vương phi còn là một phụ nữ có thai đấy Ngươi đúng là cầm thú Để lời nói với người xa lạ Nếu như sớm gặp nhau 10 năm, Ali sẽ không yêu mặc Tu Nghiêu. mặc Tu Nghiêu cũng không có yêu Ali. Sớm 10 năm, Ali sẽ không thích một thiếu niên thần thái phi dương như mặc Tu Nghiêu. Số tuổi 2 kiếp cộng lại của Ali vốn cũng tương đối lớn. 10 năm trước mặc Tu Nghiêu ở trong mắt nàng cũng chỉ là đứa bé.